Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net và chiếm đoạt thân sắc của cô. Chứ người chết rồi thì làm sao mà có thể sống lại được đây chứ? Bình phải làm sao bây giờ đây? Phương suy đi tính lại rất lâu. Cô vẫn không có dám nói chuyện này ra với mọi người trong nhà chồng mình. Kể từ khi được gả vào nhà Quang, cha mẹ của Quang đối xử với Phương rất tốt. Cả ngày nếu không phải là ân cần hỏi han thì lại bồi bổ đủ các kiểu. Ha, chỉ lo làm việc sẽ khiến cho cô mệt mỏi, cho nên không để cô động tay, động chân vào bất kỳ một việc gì hết. Có ngon không hả con? Dạ, thực sự là rất ngon ạ. Ừm. Nếu không hợp khẩu vị thì còn cứ nói thẳng với chúng ta nhé. Chà, cứ để đấy để con thu dọn cho ạ. Để hai người chúng ta thu dọn cho, con đi nghỉ đi. Con cứ đi nghỉ đi nhé. Nhưng mà cha mẹ của Quang đối xử với cô càng tốt, thì trong lòng của cô lại càng cảm thấy ái nái. Thời gian cứ thế từng ngày trôi đi. Chỉ trong nháy mắt, Phương gả vào nhà Quang cũng đã được hơn bốn tháng này. Trong lòng của Phương thì cảm thấy càng ngày càng lo sợ, bởi vì cái bụng của mình ngày càng phình to ra. Cô ta cũng không biết nên phải giải thích như thế nào với gia đình nhà chồng nữa. Cô lo lắng tự hỏi. Chết rồi. Chuyện này phải làm như thế nào đây chứ? Thế rồi mọi chuyện cũng không giấu được, vì cái bụng là nhân chứng tố cáo mọi việc. Nhưng lạ thay cha mẹ của Quang sau khi biết chuyện không những không giận mà ngược lại lại đối xử với Phương một cách tốt hơn. Những hành vi ly kỳ đó của cha mẹ chồng khiến cho Phương không khỏi không cảm thấy tò mò và có phần lo sợ. Con uống bát canh chân giò heo trước đi đã. Ngoài ra thì thích ăn thứ gì thì cứ nói với cha mẹ nhé." Phương ấp úng trả lời, ờ, "Dạ dạ vâng, con con cảm ơn mẹ ạ." Ngày hôm nay sau khi ăn tối xong, Phương cảm thấy trong lòng có chút buồn bã, cho nên cô đã xin phép mẹ chồng cho mình ra chiếc cổng nhà đi loanh quanh một hồi. Vừa mới đi đến góc đường, cô ta liền nghe thấy âm thanh nói chuyện của hai người phụ nữ ở trong thôn. Ai Chị có biết chuyện động trời nào xảy ra trong thôn mình không? Này, nhà lão Minh làm đám cưới ma cho con trai mình đấy. Chị biết gì chưa? Người phụ nữ kia hững hờ, không có chút gì quan tâm. Chuyện này được đồn thổi khắp thôn quấy xóm rồi cần gì? Làm gì có chuyện mà tôi không biết. Phương nghe thấy hai người phụ nữ đó đang nói đến mình thì lập tức khựng lại không có đi tiếp nữa, rồi sau đó cô ta đứng áp vào mé tường để mà nghe lén cái câu chuyện của hai người bọn họ còn bé đó quả thực là đáng thương. Tuy rằng gia đình lão Minh đối xử với nó rất tốt, nhưng mà lại gả cho một người đã chết chứ. Nghe nói là có một đại sư mách cho nhà lão ta có một cách để có thể khiến cho con bé đó mang thai của quỷ để mà giúp đỡ cho gia chủ nhà đó để mà nối dõi đấy, sợ lắm. Những người trong thôn sau một ngày lao động xong thì cũng không có còn việc gì để làm cả, cho nên thường hay thích đứng bàn tán chuyện này chuyện nọ với nhau. Mà chuyện đám cưới ma của nhà ông Minh gần đây lại là một câu chuyện tương đối hiếm lạ. Cho đến mới trở thành một chủ đề trà dư tử hậu, rất rộn rã của những người dân trong cái thôn này. Phương nghe thấy người dân trong thôn bản tán xôn xao về mình. Trong lòng của cô thì cảm thấy vô cùng buồn. Nhưng mà còn có thể làm gì được đấy? Nếu cô không được gã đi, thì anh trai của cô làm gì mà có tiền mà đi hỏi vợ, còn cha thì lại bị đau ốm nữa chứ. Thật là xót biết bao khi mà cái nghèo, cái đói đã làm mất đi tất cả những quyền lợi tối thiểu của bản thân mình. Đúng vào lúc Phương đang cảm thấy rất thương tâm thì chủ đề trong câu chuyện của hai phụ nữ đó lại chuyển sang cái việc bụng của cô ngày một to ra, cho nên càng thu hút cái sự chú ý của Phương hơn. Mà này, cô có để ý hay không? Tôi thấy cái bụng của cô gái đó cũng to lên rồi đấy. Nhìn bộ dạng của nó thì tôi thấy không phải là béo, chị nói xem xem liệu có phải là cái thai của ma hay không? Ừ, tôi cũng có nhìn thấy rồi mà, mà cũng có thể lắm đấy. Phương ngày đến đây thì cảm thấy vô cùng sợ hãi, cô không hề biết và cũng không hiểu thai của quỷ, thai ma là cái gì nữa. Bất giác, Phương giật mình nhớ ra cái tình cảnh đêm hôm đầu tiên cô đã được gả vào nhà này. Cái người đêm hôm đó xuất hiện thực sự là quan đã chờ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net